Long ĐỒ ÁN QUIỆN 12 CHUÔNG 329 NHÍP HỒN THUẬT Các bạn đang nghe truyện trên 2 Do Jenny Diễn đọc. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lục soát trong khách điếm một vòng Trừ một số khách nhân ra cũng chỉ còn lại đám đệ tử bị thương của Tây Hải Phái cùng các tiểu nhị mè thôi. Truyện chiêu hỏi thăm mấy đệ tử của Tây Hải Phái xem có chuyện gì xảy ra. Đám người đó trả lời, thật ra thì mấy hôm nay nửa đêm Tiểu Trường Khanh đều đi ra ngoài, hôm nay lúc mới về vẫn còn bình thường, nhưng đột nhiên hắn bắt đầu phát điên điên rồi liền bắt đầu đánh người. Mấy người bọn hắn đều không phải là thị tùng bên cạnh, cho nên lúc chạy đến nơi liền thấy hắn máu vấy đầy người. Sau khi bọn họ thấy mấy cổ thi thể nằm trên mặt đất kia, hắn liền chạy đi, vừa chạy còn vừa nói cái gì mà ân hậu, ta muốn người đền mạng. Triển chiêu sợ căm. Hẳn vì sao lại nổi điên Có ăn hay uống thứ gì đặc biệt không Mấy tùy tùng nhìn nhau Tỏ ý bọn họ không rõ lắm Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Đến phòng Tiếu Trường Khanh nhìn một vòng Ánh mắt bắt đầu chú ý đến chậu hoa nhỏ trên bàn Đây là một chậu phạm quỳnh hoa màu đỏ Giống mấy chậu trong phòng khách điếm Của bọn triển chiêu trước kia Triển Chiêu gọi Tiểu Nhị tới, hỏi Đây là thói quen của hứa quần các người sao? Tại sao mỗi gian khách phòng đều có loại hoa này? Tiểu Nhị nhìn bồn hoa, cười nói À, đúng vậy, hoa này có tác dụng tĩnh tâm rất tốt Đặt hoa này trong phòng, khách nhân cũng sẽ bớt nóng nảy hơn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái Nóng nảy, ai, tiểu nhị than thở. Các người không biết đâu, không biết có phải mấy năm nay hứa quận chúng ta xảy ra chuyện gì đó không. Thường xuyên có người nghỉ chân ở hứa quận nằm mơ, mà đã không mơ thì thôi, cứ mơ là nằm mơ thấy ác mộng. Mấy những khách nhân đó còn nổi điên trong mộng nữa. Nhẹ thì chị đánh vỡ đồ, mẹ nặng thì lại đẻ thương người khác tóm lại là vô cùng phiền toái e Sau đó, không biết ai đó đã nghĩ ra một biện pháp Cứ để một chậu hoa này trong phòng là không gặp ác mộng nữa Dần dần trở thành mỗi phòng trong khách điếm đều để chậu hoa này Vậy hoa này từ đâu tới? Bạch Ngọc Đường hỏi đầu cũng có e Tiểu Nhị nói: Trong rừng cây gần hứa quận có rất nhiều a, e. chỉ cần đến đó lấy lá được. Mè hoa này cũng rất dễ nuôi, cứ trồng lá sống thôi. Ai là người đầu tiên nghĩ ra việc đặt hoa này trong phòng? Triển Chiêu hỏi. Ai yeah, chuyện này cũng không rõ a. E. Ừm, uhm, nghe nói là một làng trồng đỉa ngàn quà đây. Tiểu nhầy than thở Miễn là hậu hiệu được rồi Chúng ta cũng không có hỏi nhiều Vậy chẳng lẽ sau khi đặt hoa này vào phòng Rồi thì không ai nằm mơ nữa sao Triển chiêu hỏi Vừa hỏi vừa nhìn qua bạch ngọc đường Không thể nào á Lần trước ngọc đường có nằm mơ mà Nếu như nguyên nhân là do sơn trà hoa Thì hẳn hoa này phải có công hiệu mới đúng, Tại sao lại không chứ? Nhưng nếu không có hiệu quả, Tại sao lại được lâu truyền rộng rãi vậy á? Lại còn được ưa chuộng như vậy nữa? Trước kia vẫn rất hậu hiệu, Nhưng mà gần đây xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, Hẳn là cũng không ăn thua gì nữa rồi. Tiểu Nhị nói xong cũng đi làm chuyện của mình, chỉ để lại truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếp tục điều tra căn phòng của Tiếu Trường Khanh. Hai người cũng không dám lọc loạn cái gì, khả năng Tiếu Trường Khanh đột nhiên trúng độc rất lớn. Nhưng mà trúng độc bằng cách nào đây? Cứ chờ công tôn trà xét xong hãy nói đi. Hai người rời khỏi căn phòng, Hai lệnh cho nha dịch niêm phong căn phòng lãi Không cho người vô can vào Rồi khỏi khách điếm Hai người liền chạy đến nha môn Trong huyện nha Bao đại nhân đang thẩm vấn Bao huynh đệ Tây Hải vẫn còn thanh tĩnh Ân hậu ngồi trong viện Công tôn thì cấp cấu cho tứ trường khanh. Bạch Ngọc Đương cùng triển chiêu vào trong viện hỏi triệu phổ đang ngồi bóc quyết cho tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử cạnh bàn thế nào rồi thừa ngốc kia nói tiểu trường khanh này trúng độc rất nghiêm trọng có điều còn cứu được triệu phổ cười một tiếng các người nói cậu hắn làm gì à cậu rồi không phải vẫn bị cậu đeo chặt đầu sao? không bằng cứ để hắn chết đi đờ mắt công thư ngốc kia mệt mỏi. Lâm dạ hỏa nằm nghẽ trên một ghế dài, đàn đắp mặt nạ dưa chuột. Nghe thấy triệu phổ nói vậy, Liên vén hai miếng dưa chuột trên miệng ra nổi với vào. Tà cũng đồng ý. Từ bên ngoài, trâu lương cầm một chiến nhỏ đi vào. Trong chiến có chứa lòng trắng trứng gà, Còn đem theo kẻ một cái bàn trà nhỏ. Lâm Dạ Hỏa cự thể giơ tay lên, trầu lường không nói gì mà quét lòng trắng trứng gà lên tay hắn. Tiểu tứ Tử cầm trái quyết chạy đến bên cạnh Lâm Dạ Hỏa. "Tiểu Lâm Tử nha, dưỡng da sao?" "Ừ." Lâm Dạ Hỏa không thể gật đầu cho nên chỉ có thể ừ một tiếng. Tiểu tư tự lại hiện kể cho hắn Trong lòng trắng trứng bỏ thêm chút phấn trần trâu càng tốt hơn a e. Lâm dạ họa liền vỗ tay với trâu lương Cầm, lấy chút phấn trần trâu cho vào đi Trâu lương thuận tay bóc ít đất vụn thẻ vào chiến lòng trắng trứng gà Tiếp tục bồi cho hắn Tiêu tư tử chống cầm ăn quýt nói Hay là cũng làm ít mặt nè trứng gà cho phụ thân e Hai mắt quần thâm rất rõ e Thừa ngọc kia mệt lao lực mà Triêu phổ càng bất mãn hơn Cậu cái tên Tiếu Trường Khanh đó làm gì? Làm chuyện thừa mà Truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương cùng Bật Đắc Dĩ Triều phổ thương công tôn Thật ra thì bọn họ cũng thương công tôn à Nhưng mà không thể cứ để tiểu trường khanh chết không rõ ràng như vậy được Có một số việc vẫn còn phải hỏi cho rõ ràng nữa Đại nhân vẫn đang thẩm vấn bọn người trầm nguyệt tinh sao? Triển chiêu hỏi Ừ, có mấy gì nương của người nữa Triêu phụ nhướng mi. Tài cảm thấy đám lão đầu kia sắp phiền đến nơi rồi. Nhưng mà, đám người đó cũng có chút kỳ quặc, vẫn luôn cảm thấy có âm mưu nào đó. Nhìn tình hình trước mắt giống như đang cố ý diệt trừ Tây Hải phái, chứ không phải thù địch gì với Ân Hậu a. Triệu chiêu cũng khẽ gật đầu một cái, nhưng mà cũng không thể chủ quan. Ai biết kẻ chủ mưu phía sau Còn có tính toán gì nữa đây Hơn nữa Từ sâu trong lòng triển chiêu Hẳn vẫn luôn cảm thấy Dường như vẫn còn âm mưu gì đó Đang nói chuyện Bên ngoài có một người đến Chính là phụ doãn ứng thiền phủ Dịch thiền Triển chiêu đứng lên Thể bá Đúng lúc còn muốn đi tìm bá đây trong tay dịch hiền cầm một túi đồ lớn nhìn có vẻ rất phong trần hiển nhiên là vừa mới đến mè thôi thề cũng có món đồ muốn đưa cho các người đây bạo tướng đang thẩm án sao tiện truyện thế nào rồi mọi người mời dịch hiền ngồi xuống bàn nói chuyện tiểu tứ tự cùng tiêu lương chăm trà cho hắn Triển chiêu liệt đồ mà dịch hiền mang tới, chị thấy trong đó là những bộ sách thật dày, có chút không hiểu hỏi. Đây là cái gì nha? Dịch hiền nói: "Hồn đó ân sư có bảo ta sửa soạn lại chút sổ sách địa chí của ứng thiền phủ, Cả sách về phong tục tập quán cùng những ghi chép về các quan viên hứa quận từ trước đến nay." thêm một số ghi chép đặc biệt về dân cư các vùng lân cận nữa. Mọi người có chút bội phục mà nhìn dịch hiên, bọn họ mới rời ứng thiên phụ có mấy ngày thôi à? vậy mà dịch hiên lại có thể sửa sang chuẩn bị được nhiều sách đến thế, dịch hiên đã không ngủ mấy ngày rồi à? triệu phổ liếc mắt nhìn hai quần mắt thâm xì sì của Dịch Hiên, thàn thở. Ta nói, sao đám thừa sinh các ngươi, ai cũng không thích ngủ thế à. Dịch Hiên uống một ngậm trà hỏi Triển Chiêu. Hiền chót, còn tìm ta có chuyện sao? À, Triển Chiêu nghĩ tới, liền hỏi. Gần ứng thiên phủ có đàn thiện trà trang Những nông phu gần đó nói là của một thường gia ứng thiên phủ Tên là đan nghĩ nhân thệ bà có biết không? Dịch thiên đầu tiên hơi ngẩn người một chút Sau đó nhẹ nhàng sờ râu Nga! Người này quả nhiên có vấn đề sao? Mọi người nhìn nhau một cái Bạch Ngọc Đường hỏi Đại nhân cảm thấy hắn có vấn đề sao? Dịch Hiên khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, lại hỏi chuyện chiêu. "Đã hỏi qua phụ thần còn chưa?" Triển Chiêu gật đầu. "Hỏi qua rồi nhưng phụ thần nói người không biết." Dịch Hiên cũng gật đầu. "Đúng vậy, con cũng biết đó." Có thương nhân của ứng thiền phủ nào mà phụ thân con không biết à? Cho nên mới nói, hắn căn bản không phải là thương nhân của ứng thiền phủ. Tất cả mọi người đều sững số. Vậy những lão nông kia nói. Những lão nông kia đều không biết. Thấy người từ ứng thiền phủ tới, lại có tiền, Tự nhiên họ liền coi đó là thương nhân ứng thiền phủ đi. Thật ra hắn cũng không phải người bán đĩa Đại khái khoảng hơn một năm trước đi Ừ, dù sao cũng không tới hai năm Mặc dù người này cũng buồn bán Nhưng lại rất ít quay lại với các thương nhân khác Lại rất thần bí Gần như không ra khỏi cửa bao giờ Dịch Hiền nói Bạch Ngọc đương buồn cười Như vậy cũng có thể làm ăn sao Dịch thiền cũng gọt đầu Đụng thế Người làm ăn thường đề ý đến mạng lưới Càng quen biết nhiều người càng tốt Ứng thiền phụ rất nhiều thương nhân Bất luận là đại thương hay tiểu thương Thì cứ hai ba ngày lại thường tụ họp một lần Ta cũng thường xuyên tụ họp cùng bọn họ Mỗi lần có thiền tai hay lũ lục gì đó Những thương nhân kia đều bỏ tiền xuất lực trợ giúp nhưng vấn đề là có rất nhiều thương nhân cũng không nhận ra đang nghĩa nhân này, hỏi tới đều nói không hề quen biết. chị biết hắn rất đà ý, ngay cả đồ ăn cùng hoa quả cũng là tự nhà mình trồng. Bạch Ngọc Đường nghe xong liền câu mày, ở nông trang của hắn có thuê nông phù bản địa không? Không hề. Gia thiền nói Ta cũng nghe ngóng qua Cho nên mới cảm thấy rất khả nghi Hắn chờ gây dần một trà trang ở hoa sơn kia Bên ngoài thì ghi là trà trang Nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy Hắn mời người nào vào trong uống trà Hay là xem kịch bao giờ Mỗi ngày trời còn chưa sáng Đã có người vận chuyển trái cây đi ra Nhưng mà sau đó lại không có động tĩnh gì hết. Triển chiêu cười cười, Thệ bã, hẳn là người đã hoài nghi hẳn lâu rồi đi. Dịch hiên cười một tiếng, Cũng không hẳn là hoài nghi, Nhưng mà ta cũng cẩn thận một chút, Cho nên mới cắt cử người theo dõi mấy ngày. Vị Đan Nghĩa Nhân này Ngài đã từng gặp qua chưa? Triều Phổ cũng cảm thấy hưởng thụ lên. Dịch Hiền gật đầu một cái, Cỏ gặp một lần. Tất cả mọi người đều cảm thấy Vị Đan viên ngoại này thật quả kỉnh đáo A, Đã lăn lộn ở ứng thiên phủ lâu như vậy, Mà ngay cả trì phủ đại nhân cũng chỉ gặp cỏ một lần hẳn thuộc kiểu người thế nào? Triển chiêu hỏi, trẻ hơn sợ với tưởng tượng. Dật thiền nói, đại khái chỉ khoảng hơn ba tuổi, về dễ trắng nón, không có biểu lộ gì nhiều, cở vị rất chuẩn chặt. Mọi người tưởng tượng một cái, hơn ba tuổi, xin ý hẳn cỡ tốt không? Hẳn rất tốt. Dịch Thiền nói: Nhìn có vẻ rất có tiền, nhưng mà cụ thể hắn buôn bán cái gì thì cũng không có ai biết. Có vẻ như là thảo dược, cũng có thể là lương thực, nhưng mà cũng không có thấy hắn mở cửa hàng lương thực hay dược gì. Chỉ thấy hắn dùng thuyền vận chuyển chút đồ gì đó, giống như thóc lúa đi ra ngoài. Thóc sao triệu phổ tam ma vận chuyển lương thực ra ngoài sao cũng không giống dịch hiền chống câm mặc dù có nong trang nhưng lại không có dân lẹm hơn nữa nếu như hắn thật sự buôn bán lương thực như vậy hắn là phải chở cả thuyền lợn mới đúng đằng này hắn lại chỉ chuyển đi cả mấy túi mè thôi. Mọi người nhìn chằm chằm Dịch Hiên, không nhịn được hỏi. Hình như ngài để ý hắn thật kỳ đó. Dịch Hiên nhướng mi Ai bảo hắn khỏe nghỉ chứ? Mọi người cười lắc đầu. Lúc này lại nghe thấy tiếng Trầu Lương hỏi làm dạ hỏa. Trưởng gà còn thừa này cũng bội lên mặt. Lên cổ chờ người luôn chứ Đã cho thêm phấn trần trầu chưa? Lâm dạ họa hỏi Trầu lương lại nhấm thêm nhấm đất nữa đổ vào Khuấy khuấy rồi gật đầu Cho thêm rồi Lâm dạ họa hạnh phúc Vậy bồi đi Bồi vào những chỗ vừa chuột hở ấy Trầu lương gật đầu Dịch hiền tò mò nhìn lâm dạ hỏa, tầm nói, đang bồi cái gì lên mặt đấy, cát à. Trọng ứng thiên phủ còn có ai khẽ nghi nữa không à? Triển chiêu kẹo lực chú ý của dịch hiền lái. Có, dịch hiền mở sách ra, tổng tổng có 13-14 người. Mọi người có chút giỡn khóc giỡn cười Nhìn vị tri phủ vừa không khéo lại vừa tỉ mỉ này Quả nhiên là người mà cả bao đại nhân Cùng bàn thái sư đều đề cử e Quả nhiên không thể sai được Dịch hiên còn đang trò chuyện với đám người triển chiêu Liên nhìn thấy bao đại nhân đã trở lại Sau lưng hắn còn có đám người trầm nguyệt tinh Trầm nguyệt tinh lâu Vong Xuyên cùng Mạnh Phạm Thiên, Không biết có phải đã bị Thiên Tôn dạy dỗ một trận rồi không, Mà ủ rũ cúi đầu, Cứ như bị người ta đánh một trận rồi vậy. Phía sau, Gia Cát Lữ Di cùng Lam Hồ Ly cũng tiến vào, vẻ mặt Gia Cát Lữ Di hình như còn nghi ngờ gì đó. Lam Hồ Ly thì khoanh tay đi vào, Vừa vào liếc mắt thấy lâm dạ hỏa đỏ rực nằm trên ghế dài, liền nhảy dựng tầm nói, Đang làm cái gì đây? Trên mặt đầy đất lại còn đắp đầy dưa chuột, Làm người đất ẹ. Lúc này, công tôn cũng đi từ trong phòng ra, Hình như hắn vừa mới rửa tay xong, Sau lưng là dạ ảnh giúp hắn bừng cái khay, Trên đó có kẻ đóng dụng cụ, Còn có cả mấy tấm khăn dính máu Đám người trầm nguyệt tinh vội chạy đến hỏi Tàm đệ, hắn Hắn đã tỉnh lại Công tôn thở dài Các người đến xem hắn chút đi Tình hình có vẻ không tốt lắm Trầm nguyệt tinh nhảy dựng Người lại chữa trò hắn chết Công Tôn nhìn trời, cũng có thể là do hẳn quẻ mệt mỏi, không còn sức lực đâu mà cãi vẽ với bọn họ nữa, cho nên cũng lười đáp lại. Những người khác thì lại rất bội phục mà nhìn ba người kia, cũng cảm thấy quẻ oan ức thầy Công Tôn. Triều phố nói một chút cũng không sai, việc gì phải phỉ sức cẩu hắn. Lúc này, Tiếng nghiến răng kèn két của triệu phổ cũng đã vang lên rồi. Tiêu tứ tử cảm thấy cực kỳ bất mãn. Các ngươi sao lại có thể như vậy à? Cả đêm hôm qua phụ thân phải tra án không được ngủ. Hôm nay lại phải chữa bệnh cho người kia. Các ngươi lại đi hoài nghi y đức của phụ thân. Còn nữa, nói tình hình không tốt lắm cũng có nhiều nghĩa à. Cũng chưa có nói là chết à. Các ngươi sao không vào nhìn xem đã chửi người ta rồi à. Sao lại không biết đạo lý lại xấu vậy chứ. Mấy lão đầu bị tiểu tứ tự nói cho không cãi lại được. mạnh phạm thiên chỉ có thể lầm bầm một câu. Khai phòng phụ các ngươi cùng phè và ân hậu. Tiểu tứ tử lập tức nhảy dựng lên Tức giận mắng trẻ Không cha phép nói xấu ân ân Từ trước đến giờ ân ân Cũng chưa từng nói xấu người khác Các ngươi thật đáng ghét Công tôn liền đoạn lấy tiểu tứ tử Đặt bé lên đuôi xoa bụng Cho bé uống trà Ý là Còn phí hơi với bọn họ làm cái gì Thề rằng thấm giọng chút nữa hát ru cho phụ thân nghi còn hơn Tiểu tứ tự liếc ba lão đầu kia một cái Ngay lập tức liệt ba người này vào hàng Đại bại hoại luôn Ở bên cạnh Lam gia hóa đột nhiên đưa tay ra Dẫn thẳng hai ngón tay giữa với ba lão đầu Bạch ngọc đường thiểu chút nữa thị phun trà công tôn kẻ kinh hỏi lâm huynh ngươi làm sao vậy trúng độc à lâm dạ họa giận sốt thèo xuống hai mảnh dừa chì mắt lại vừa đụng lúc nhìn thấy hai cánh tay đầy đất giật mình nhảy dựng vừa leo đắp trên mặt cũng rời xuống dịch hiền nhìn không được mẹ phụng hết trà ra ngoài Tiểu lương tử lại vừa cười mà vừa chỉ Lâm Dạ Hỏa, Lâm Hỏa kê, Tạo hình này của ngươi thật đẹp quá ạ. Lâm Dạ Hỏa đang rất là nghi ngờ, Trâu lương ở bên cạnh còn rất hiểu ý đưa cho hắn một cái gương. Lâm Dạ Hỏa vừa nhìn vào đã bị cái mặt đầy đất đen thui trong gương làm cho sợ hết cả hồn. Chờ đến khi hắn hiểu được. Thì cũng vừa lúc nhìn thấy cái chén lòng trắng trứng gà Đã đen thui trong tay trâu lương Cầm, ta bảo ngươi chờ thêm phấn trần trâu vào Ngươi lại đi chờ thêm cái gì? Trâu lương mặt hồng biển sắc chút nào Trần trâu đen <cười> Bao đại nhân bị sặc trà Lầm dạ họa nhảy dựng lên Trâu lương vội vàng cháy, hai người liền cứ thế mà đuổi nhau ra ngoài, nghề động tình có vẻ lại đánh nhau rồi. Lúc này, chi thấy tử ảnh đã chạy từ trong phòng ra. Ai nha, sắp không ngăn nổi lão đầu kia rồi, các người mau nghĩ biện pháp đi a. Liệt nhìn thấy bà lão đầu phía trước, tử ảnh vội nói. Ai nha, vừa đúng lúc, các ngươi nhanh vào xem đi. Đừng để đến lúc hắn tự cắt cổ chết rồi lại đổ cho chúng ta giết à. Mấy lão đầu không hiểu, nhưng vẫn bước vào phòng. Triến chiêu cỏ chút không hiểu mà hỏi công tôn. Tình hình sao vậy? Công tôn uống ngụm trà, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Thật ra thì Tiểu Trường Khanh vẫn luôn chìm trong mộng Ta giải đọc cho hắn rồi hắn mới tỉnh lại Hơn nữa, hình như khi tỉnh dậy hắn vẫn nhớ rõ mình đã làm cái gì đó trong mộng thì phải Bao gồm cả việc giết chết người nhà cô nương kia cùng với những đồ đệ đó Lần này thì hay, vừa mới tỉnh dậy đã nói một đời anh hùng đã hủy hết Còn khiến cho Tây Hải Phái mất mặt như vậy Thấy hổ thiện với Tây Hải Phái Cũng thấy hổ thiện với Sư Phụ mình, Cho nên muốn cắt cổ tự vẫn triệu Phổ Bưng Cái Ly Mặc dù Tiểu Trường Khanh này đáng giận Thể nhân giết người trong mộng Cũng không phải là chủ ý của hắn Bị độc khống chế nên căn bản cũng là vô tội Nhưng mẹ hắn lại hại chết nhiều người như vậy Cũng không thể tự thể trò qua, Cứ để hắn tự vận cũng tốt Có thể tự mình gánh tội Người giang hồ cũng không có coi thường tầy hại phái. Nhưng mẹ hình như mấy huynh đệ của hắn không nghĩ như vậy bạch Ngọc đương lạnh như băng tởi một câu Quẻ nhiên chỉ thấy trầm nguyệt tinh chạy ra Nói với bao Chẩn đang uống trà cùng đám người Triển chiếu Bào đại nhân, huynh đệ của ta bị người ta ém toán cho nên mới như vậy, rõ ràng có người ém toán chúng ta, không có lý do gì để huynh đệ ta chịu trách nhiệm. Tất cả mọi người nhìn hắn. Bào đại nhân nói, "Hai thôn dân, một người trong đó còn mang thai." Lại thêm năm người của Tây Hải phái các ngươi, Cho dù bổn phủ chỉ cho hắn gánh một phần trách nhiệm Thì hắn cũng đã phải bồi mạng rồi Sắc mặt trầm nguyệt tinh cực xấu Tệ không phục Tất cả mọi người câu mày Đúng là tự mình chịu khổ e Nhưng mẹ nói đi cũng phải nói lại Nếu như Tiểu Trường Khanh đúng là bị đau đốc, bị người ta khống chế mà giết người, như vậy đúng là hẳn rất oan ức. Lại thêm một nhóc dịp phu nhân đã chết thay kia. Hình như kẻ chủ mưu này đang nhầm vào Tiểu Trường Khanh thì phải. Đàn lúc nói chuyện, bên ngoài lại có người đi vào. Người đi phía trước chính là Thiên Tôn y thấy hắn vừa chắp tay sau lưng mẹ đi, lại còn thắc mắc. Hai đứa nhỏ làm giả hỏa cùng trâu lương kia, làm gì mà nháo loạn vậy? Đánh nhau lăn đầy dưới đất thể kia. Mọi người nhìn trời. Mẹ người đi theo phía sau Thiên Tôn, chính là Ân Hậu. Trầm Nguyệt Tinh liếc mắt nhìn Ân Hậu một cái, sững số. Một lúc lâu sau, trong Nguyệt Tinh thở dài than thở. Đúng là quá khác biệt a. ba người bọn họ đã thành lão đầu tóc bạc cả rồi. Nhưng mà ân hậu, nàm tử trước mắt này vẫn không hề thay đổi so với năm đó chút nào. Gương mặt này của ân hậu khiến cho hắn nhớ lại rất nhiều điều quá khứ xưa, trong Nguyệt Tinh cũng tự hỏi mình rất nhiều lần rốt cuộc thì mình hận hắn cái gì là hận hắn không chấp nhận tình yêu của sư muội sao hay là vì sư muội chết thảm vì hắn hay là vì ân hậu quẻ ầu tú quẻ kẹo thưởng cặp bậc đó của hắn bọn họ vĩnh viễn không bao giờ vỡ tới được trong Nguyệt Tinh để bên cạnh bàn ngồi xuống thang thở. Huỳnh đệ ta không thể chết không mình bạch như thế. Trước khi chết còn bị hủy dành tiếng cả đời nữa, hẳn không nên có kết quả như vậy. Mọi người nhìn lão đầu này, cảm thấy vừa giận vừa thương. Sợ biết vậy lúc đầu đừng có gây sự phải tốt không. Nếu như ban đầu có thể bỏ đi phần oán khí vô lý với ân hậu kia, Nói không chừng đã là tôn nhi đầy sảnh rồi. Lúc này, đột nhiên nghe ân hậu hỏi bao chứng, Tiểu cô nương kia đâu rồi? Mọi người sững sốt nhìn ân hậu, Bao đại nhân cũng không hiểu lắm. Cô nương nào cơ? Chà nương bị giết đó. Ân hậu nói, Chờ nó đến nhận dạng chú. Bao đại nhân nhìn chằm chằm ân hậu một đút, Thầy hắn nói rất tùy ý nhưng hình như không giống nói đùa. Mặc dù không hiểu hắn có ý gì, Nhưng mà từ trước đến giờ bao chững đều rất tôn kính ân hậu cùng thiên tôn, Cho nên lập tức cho người dẫn bé gái kia đến. Cô bé kia nhìn thấy nhiều người thì sợ hãi, Bé đã biết bao đại nhân trước rồi, Cho nên nhanh chóng trộn ra phía sau hắn. Bao đại nhân cho người dẫn Tiểu Trường Khanh đến, Để bé nhìn, Con dỗ cô bé không cần sợ, Chỉ nhìn một cái xem, Có phải là người đêm qua, Người nào là hung thủ. Chỉ lát sau, Tiếu trường khanh được lầu vòng xuyên cùng mạnh phạm hải đỡ vào, lúc này nhìn hẳn xảm như trò tàn không có thần khí như trước nữa. Bao đại nhân hỏi cô bé kia, có phải người kia không? Cô bé nhìn theo hướng tay bao đại nhân chỉ, sau khi thấy tiểu trường khanh rồi nhanh chóng rụt đầu vào sau lưng bao đại nhân. Tiểu Trường Khanh cũng không biết đứa nhỏ kia là ai. Nghe huynh đệ hắn nói lúc hắn nằm mơ giết cả gia đình kia, còn sót lại một bé gái. Lúc này vừa thấy lão đầu liền đấm ngực dậm chân. Tề đã tạo nghiệp gì à? Lúc này lại thấy cô bé kia thò đầu ra, nhìn một lúc lâu rồi lắc đầu ngẩn mặt lên nói với Bào Chẩn. Không phải hắn. Mọi người sững số, Bào đại nhân cũng sững số. Tiểu Trường Khanh đang khóc cũng ngừng lại, mấy huynh đệ hắn thì không dám tin tưởng mà hỏi cô bé. "Cô bé, chậu chắc chứ?" Tiểu cô nương lắc đầu nói. "Người kia trẻ hơn hắn." Nhưng mà mặt cùng dạng y phục Bao đại nhân nói Chậu nhìn lại chút nữa Cọ chắc chắn Tiểu cô nương nghiêm túc gật đầu Chậu nghĩ kỹ một chút Ân hậu lại mở miệng Hỏi tiểu cô nương kia Lúc hung thủ giết người Cầm đao tay trái hay tay phải Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, nói Tay phải Tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Trường Khanh Thật sự đúng là Tiểu Trường Khanh cầm đao tay phải Thế nhưng Tiểu Trường Khanh lại sững sốt Mấy huynh đệ của hắn cũng sững sốt Trầm Nguyệt Tinh nói Huynh đệ ta dùng đao tay trái Nhưng mà người đời đều nghĩ hắn thuận tay phải Lúc hình đệ ta còn trẻ Có một lần tìm ân hậu gây phiền toái Sự mùi tức giận với chúng ta Tìm chúng ta đánh cược Chúng ta trúng kể nàng cho nên đã thua Nàng liền phạt chúng ta mấy ngày phải dùng tay chiêu Lúc đó chúng ta cảm thấy rất bất tiện Nhưng mà nàng chọc cho chúng ta rất vui Cho nên chúng ta vẫn luôn dùng tay chiêu Thời gian trôi đi đã tạo thành thói quen Cho nên, ngoài trừ những người biết chúng ta từ trước Căn bản không ai biết Chúng ta quen dùng tay trái hay tay phải Huỳnh đệ của chúng ta không thể dùng tay phải giết người được Không thể là sao? Bao đại nhân hỏi Trầm Nguyệt Tinh nói Tay phải hắn năm đó bị thương Đến giờ vẫn còn di chứng Không thể dùng đau Xe cát lưỡi dây sờ căm Quẻ nhiên kỳ quái Bao đại nhân hỏi ân hậu Sao người lại có nghi ngờ Đảm người trong khách điếm kia Bị giết bằng tay phải Ân hậu vừa rồi hiển nhiên là có đi qua khách điếm thiên tôn bừng chiến tra nói: ta hỏi mấy đệ tử tây hải phái cùng tiểu nhị, bọn họ đều nói không nhìn thấy tiểu trường thanh giết người, chẳng qua chỉ thấy hắn kẻ người đầy máu leo ra, sau đó lại thấy rất nhiều người chết, lại có mấy đệ tử bị hắn đánh bị thương, cho nên mọi người đều nghĩ là tiểu trường thanh giết người. Nói như vậy là có người giá họa sao? Chuyện chiêu kinh ngạc Tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Trường Khanh Lúc nay đầu óc Tiểu Trường Khanh cũng có chút hỗn loạn Nhưng mà ta rõ ràng Ta nhớ là ta đã giết những người này à? Người dùng tay trái hay tay phải giết? Trâm Nguyệt Tinh hỏi Ta Ta không nhớ chi tiết Nhưng mà ta nhớ những người đó là do ta giết Tiểu trường khanh cau mày Ân hậu cùng thiên tôn nhìn nhau một cái Ân hậu than thở Bốn tên ngu ngốc các ngươi lại đắc tội Người nào không nên đắc tội rồi Khóe miệng bốn người co giật kịch liệt Không có ạ Bạch Ngọc Đương hỏi Thiên Tôn Sư phụ, tình hình sao vậy? Thiên Tôn chống tâm, nói Lề một cao thủ vừa cho hắn dùng mê dược, Lại vừa sử dụng nhiếp hồn thuật Ân hậu cũng gật đầu Những người giỏi về nhiếp hồn thuật năm đó đều chết lâu lắm rồi Mà đã lâu như vậy, nhân gian hồ vẫn chưa có được một cao thủ nhiếp hồn thuật nào. Lần này thú vị!